Ngày trở lại đức cơ. Sau các trận đánh mang tính chiến lược, tạo ra hành lang an toàn, từ vạch biên giới đồn 23 biên phòng, đến ngã ba đường công hương, chúng ta đã chiếm lĩnh những vị trí then chốt trên đường 19. Địch không thể làm gì được. Trên quãng đường hơn chục km, ta có tới 3 sư đoàn, thì chúng chui vào đâu được? Chúng nhúc nhích là ta dọn. Chúng cụ cựa, thì ta nã pháo. Thời gian này, chúng vẫn tung các toán nhỏ lẻ, chọc phá các chốt nhỏ lẻ của ta, súng nổ hầu như cầm canh cả ngày. Không ở hướng 307, thì hướng 309. Cánh trinh sát sư đoàn chúng tôi, công việc cũng giảm lại rất nhiều, vì không có trận đánh nào cỡ tiểu đoàn và trung đoàn xuất hiện. Trong thời gian cuối tháng 11, Ta cũng đang tính tới những chiêu mới để trị bọn này. Cỡ lính lác như tôi thì làm sao biết được quân khu 5 cho rút mỗi sư đoàn một trung đoàn về đức cơ để củng cố, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Sư đoàn 307 rút trung đoàn 95 và đại đội trinh sát cùng một tiểu đoàn pháo về tuyến sau. Trong những ngày còn lại trên đất Campuchia, chúng tôi chỉ đi trinh sát quanh khu vực sư đoàn bộ. Đưa anh em vận tải chuyển hàng lên chốt cho các trung đoàn 29 và 94 Và thực sự lúc này, cả đại đội trinh sát mới đông đủ Đợt bổ sung quân vừa rồi, 20 người qua một tháng ủng hoảng đã vơi đi hết năm Anh em hy sinh ở hướng E29 và 94 Cánh theo E95 thì nguyên vẹn Nhìn khung cảnh sinh hoạt của đơn vị ngày đó vui lắm Cũ mới lần đầu gặp nhau cũng có nhiều điều tâm sự Ban đêm, dưới hầm ngầm sâu khoảng hai mét rưỡi, lính ta uống trà, ăn lương khô, nói đủ thứ chuyện trên đời. Phải đến ca gác thứ tư, năm anh em mới ngủ, 2 giờ sáng. Thư từ ở nhà gửi lên, bắt đầu nhận lai dai. Mỗi anh một hoàn cảnh, chỉ những anh có vợ rồi thì lắm chuyện rắc rối. Chứ những anh em chưa vợ một phần trăm thì chá việc gì. Gia đình, người yêu... Nhắc nhở cẩn thận trong công tác Ăn ngủ đừng để bị sốt rét Các cô nàng thề non hẹn biển Chờ ngày các anh về Để chỉ có vậy Hết Lần đầu tiên tôi nhận thư em Em cũng ái náy như hồi tôi chuyển quân lên biên giới Chưa kịp gặp mặt Với độ lệch chừng 10-15 phút giữa kẻ đi và người đến thăm Nó đau là ở chỗ này Tiếc núi cũng tiếc núi từ đây Chiến tranh có những khoảnh khắc đau thương cực ngắn mà chỉ có những người trong cuộc mới thấu hiểu. Anh chưa kịp ôm em trong vòng tay của người lính, chưa kịp cảm nhận hơi thở của người lính ra sao. Em chưa hình dung ra anh mặc quân phục khác với khi ở nhà thế nào. Em vẫn mong chờ ngày đó và mong nó đến với em trong đêm nay. Trong giờ phút em viết thư cho anh. Em tin rằng anh phải khác với những anh bộ đội em gặp, phải khác với những anh bộ đội em thấy, vì anh là anh của em, mãi mãi là của em. Trích nguyên văn chính xác 100%, kể cả dấu chấm câu. Công việc dồn dập đến và chúng tôi lại phải đi, theo yêu cầu của nhiệm vụ, chỉ còn một chút gì âm hưởng của những lá thư mới nhận. Khi dừng chân nghỉ giữa chừng vì xung quanh vẫn còn tiếng nổ ủng hoàng. Một buổi sáng, bình thường như mọi buổi sáng, nhưng hôm nay sao không thấy nhóm nào chuẩn bị y tuần khu vực, đêm qua cũng không thấy gọi lên giao ban hội ý, A trưởng với nhé. Vòng qua hầm của B trưởng thì gặp anh trưởng, C trưởng kêu vào, có nước trà bắc và thuốc thơm thủ đô, anh Giang C phó đang gấp mấy tấm bản đồ lại và để chúng trên bàn, lúc này tôi mới biết. Hôm nay cả đơn vị rút về Đức Cơ cùng với đội hình E95 và tiểu đoàn pháo binh. Tôi vừa về đến hầm thì có lệnh báo động, theo cấp trung đội, không tập trung đông. Từng trung đội triển khai và trong vòng 10 phút phải hoàn chỉnh quân tư trang vũ khí, đoạn này thì nhanh cực kỳ. Đơn vị hành quân ra đường 19 và đi theo trục đường, trên lưng cũng không nặng lắm nên đội hình đi khá nhanh. Càng lùi về hướng biên giới, càng thấy sự thay đổi đến chóng mặt. Đường 19 đã được mở rộng bằng phẳng, có độ cao ở giữa, để không đọng nước. Anh em ta, áo thun dệt kim, quần đùi, ngồi trên những bàn che dã chiến dọc hai bên đường, vẫy chào chúng tôi. Có anh hào phóng liệm cho gói thuốc tam đảo. Đến trận địa pháo của sư đoàn, chúng tôi dừng lại và tản đội hình nghỉ dài lao. Dù đang tác chiến, Nhưng phải nói rằng phía sau của ta lúc này hết sức thanh bình và vui nhộn. Bộ đội các binh chủng đều đóng ở đây, không khí hòa bình đã thoáng mùi. Chúng tôi về đồn hai ba biên phòng thì đã trưa. Hình như quân nhu sư đoàn đã báo cơm, nên khi chúng tôi đến chỉ cần rửa mặt xong thì cơm nước đã được bày sẵn, khá thị soạn. Chúng tôi chén ngon lành như chưa bao giờ được chén. Nhất là cái món cải non mà anh em đồn hai ba chồng, gần một tạ rau được dọn sạch, lính ta luôn thiếu chất rau. Đất mẹ, không khí thanh bình, tình cảm ân oán giang hồ giữa đồn 23 và trinh sát sư 307 trong những ngày khó khăn ác liệt lại lôi ra tâm sự khói thuốc nghi ngút và chén trà thơm. Lúc này anh em Trung đoàn Bộ Binh 95 mới về đến đường biên. Cũng nghỉ giải lao Cũng ân oán giang hồ ngày xưa Cũng trả thuốc Nghe đâu sau cuộc hội ngộ này Anh em đồn 23 phải tuyên bố Phá sản chuyện trà thuốc vì đãi khách Qua biên giới khoảng 2 km Thì trung đoàn bộ binh 95 Được xe của đơn vị trở về hậu cứ Ngày ấy trung đoàn bộ binh 95 Giầu xe nhất Trong kho Còn xe GMC của Mỹ mới tinh Chưa dùng Chúng tôi vẫn thả bộ dọc đường 19 bụi mù khi có những chuyến xe lao qua, cắt qua rừng cao su của chị em, trung đoàn 746 đang mùa làm cỏ. Chị em ngắm nhìn say đắm những chàng trai bụi mờ sương gió, cái bụi mờ mà chị em sẽ thưởng thức nay mai. Tiếng chào nhau, tiếng gọi nhau, thậm chí tiếng mắng yêu nhau không ngớt. Đến cứ của đơn vị. Nhận trại xong, chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều tối chúng tôi đi ra suối tắm, dòng suối trong xanh chảy qua những trảng đá dài, ngoằn ngoèo. Ôi mát mẻ làm sao? Cảnh tắm tiên, vì mỗi anh chỉ còn một chiếc quần độc mộc, không khác gì với bác bao leo tả. Bạc ngàn, thiếu nữ thái trắng không siêm y, bên dòng suối, dọc đường 6 Thuận Châu, Sơn La. Chỉ khác là cái phần ống ánh dưới làn nước kia mà thôi. Chúng tôi cũng không biết rằng phía trên của con suối này khoảng 200 m là đại bàn doanh của chị em, trung đoàn 746 mà sau này anh em sẽ được nghe kể lại. Nhân vật chính nay là nữ giám đốc của một công ty giống cây trồng miền Trung. Đêm đầu tiên trở về cố quốc, sau một tháng ly hương, ngủ dưới những cánh rừng bằng lăng, Vẫn những ca gác như trên biên giới, vẫn chuyện đời, vẫn chuyện các trận đánh mà bây giờ mới kể, mới tổng hợp từ các hướng của trung đoàn. Một vài anh bắt đầu viết thư cho người thân. Ban chỉ huy gọi các AB trưởng lên quán triệt nhiệm vụ, làm phương án tác chiến, cung cấp các tọa độ cho dây pháo hỗ trợ khi yêu cầu. Ban chỉ huy chiêu đãi anh em bằng 2kg gạo mà tay quản lý C không biết bằng thủ thuật gì mà chị em 746 phải dơ tay ủng hộ. Tàn cuộc, về doanh trại cũng khí thế, lấy giấy bút viết thư cho em, nhưng chỉ được mấy chữ, Đức Cơ, ngày tháng năm 1978, em của anh. Con quái vật ngủ lại hiện về, và cái đêm thứ ba nơi biên giới Đức Cơ trôi qua êm đềm. Trong giấc mơ, anh nắm tay em đi dọc theo dòng sông quê nhà, dòng sông tuổi thơ của hai ta. Dưới những hàng đước rậm mờ ảo ánh trăng, bàn tay em trai sạng vì những đám ruộng muối của hai gia đình, bàn tay anh trai sần vì ôm súng gìn giữ biên cương. Thét thét, dậy thể dục đi Đức cơ khung trời bình yên. Ngày thứ hai khi về lại hậu cứ, đơn vị tổ chức họp hội đồng quân nhân tổng kết cả một đợt đi chiến dịch, nhận xét, tuyên dương, khen thưởng, đề nghị phong quân hàm, và điều quan trọng, triển khai kế hoạch huấn luyện binh chủng, điều mà anh em chúng tôi chưa biết gì. Và theo lệnh của sư đoàn, chúng tôi phải thực tập sử dụng bản đồ trên mọi địa hình. Rừng núi Nguyên Sinh, vùng Đắc Tô Tân Cảnh, rừng thưa độ che phủ dưới 25%, Đặc pư Hà Tam xác định bản đồ trong thành phố Pleiku, Kon Địa hình đồi núi phức tạp, trừ ngã điểm cao 429. Thời gian quá gấp nên đơn vị yêu cầu không nên báo về gia đình, tránh tình trạng gia đình lên thăm dễ gây hiệu ứng mất lính như những đợt trước. Cũng như nghe tiếng ùng oàng từ phía bên kia biên giới. Ngày thứ 3 Chúng tôi có một ngày để chuẩn bị quân tư trang, nghỉ ngơi lấy lại sức và cả bọn đều nghĩ rằng cách hồi sức tốt nhất là qua giao lưu với các chị em trung đoàn 746 đang trồng cao su ở khu vực này. Có lẽ không có gì dễ hơn việc bộ đội làm quen với bộ đội, tróng vánh nhưng mang rất nhiều màu sắc. Chúng tôi qua C3 E746 khi chị em nhà mình đang làm cỏ cao su được vài tháng tuổi. Những hàng cao su thẳng tóc mơn mởn trong nắng trời Tây Nguyên. Màu xanh của sự sống đang phát triển, mặc cho tiếng súng chỉ nổ cách đó chưa đầy 10 km. Đồng hương ơi, đồng hương quê ở đâu vậy? Hàng trăm câu hỏi như nhau được phát ra từ những cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào mang âm hưởng nhẹ nhàng của xứ Huế, trọ trẻ khó nghe của Quảng Bình, đồng hới. Đồng hương ở Huệ, chúng tôi đáp lại. Những tiếng cười thánh thoát vang lên, nghe sao xuyến cực kỳ. Chúng tôi ghé chơi và chị em cũng thân tình đón khách, ngồi ở dưới những gốc cây bằng lăng to dợp mắt. Một thiên sử mở ra với không biết bao nhiêu chủ đề. Biết mục đích của chúng tôi là đi kiếm rau về cải thiện. Chị em không ngần ngại cho người về chạy, nhổ luôn một luống cụ cải cho chúng tôi mang về. Với bao lời giận dò, tối nay chị em sẽ sang chơi. Chúng tôi không được ra khỏi doanh trại vào ban đêm, nhưng chị em đến chơi thì được và phải về lúc 9 giờ. Không phải chỉ có C3 mà cả C2 cũng kéo qua doanh trại chúng tôi, tỷ lệ một nam ba nữ. Đêm ấy chúng tôi chung vui văn nghệ với nhau và đến hơn 11 giờ đêm mới giải tán khi nghe tiếng kẻng của đơn vị gõ liên hồi báo động là phải về. Tôi vốn không ưa ca hát nên mời chị em về lán uống nước trà và còn mấy phong lương khô bỏ ra để đãi chị em. Rồi chia lẻ một lần nữa ra trước lán ngồi ở cái bàn ăn cơm để chuyện nhỏ chuyện to. Tôi có lợi thế là đã biết cô nàng từ hồi sáng nên có những thuận lợi hơn những anh em khác đang trong thời kỳ quá độ của sự tiếp cận. E thẹn trong bước đầu gặp gỡ đã mất. Và giờ đây chỉ còn lại sự thân tình của những con người cùng trang lứa với những hoàn cảnh như nhau nên rất dễ hòa đồng trong phút chốc. Thước phim của mỗi cuộc đời được quay một cách chậm rãi trong lời kể đầy cảm xúc và hai cuộc đời ấy đã có hiện tượng đập cùng một nhịp lúc nào không biết. Chia tay, chúng tôi tiễn chị em ra khỏi doanh trại. Nhưng đâu ai biết rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối gặp mặt. Vì sau hơn 15 ngày huấn luyện, chúng tôi đi thẳng từ Đắc Tô lên căn cứ xa XB. lúc này là căn cứ hậu cần và kỹ thuật của sư đoàn và, và sở chỉ huy tiền phương của quân khu 5, chuẩn bị cho chiến dịch tổng tấn công vào chiều 22 tháng 12 năm 1978. Về lại lắm, tôi viết lá thư về thăm nhà, báo cho gia đình biết tôi vẫn khỏe và công tác bình thường trong quân ngũ. Cả mấy anh em cùng quê, không ai nói gì về cuộc chiến tranh đang xảy ra từng ngày phía trước mặt chúng tôi. Nhưng, chỉ tội cho em, tình yêu đầu tiên của em đã bị ngăn cách vì không gian xa vời vợi. Ngày gặp lại là điều khó nói. Nơi quê nhà, em vẫn vật lộn với những cánh đồng muối của nhà anh và cả của nhà em. Ánh nắng trói trang của vùng biển miền Trung sẽ làm ra em sậm thên. Gió biển quê mình sẽ làm tóc em xỏa xuống, tung bay trong gió, lộ rõ khuôn mặt buồn, man mác chờ một bóng hình ai. Không còn ai cùng em tát nước những đêm trăng, không còn ai cào muối để em gánh lên nền. Nơi hướng Tây, đồi núi điệp trùng, vẫn có một người luôn nghĩ về em và luôn dành cho em những hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu đầu đời. Giấc ngủ đến lúc nào Cắt đứt dòng miên man của anh Và cả tiếng súng bên kia biên giới Anh cũng không còn nghe thấy Chỉ nghe trong tiềm thức Tiếng nói của em ngày xưa Và hình bóng cô thôn nữ dịu dàng Đang đi trên những con đường muối quê mình Đắc đoa Đất lạ một mùa cao Em Một công nhân Nơi nông trường viện Anh Một quân nhân Áo bạc màu Ra đi từ nước cơ Lúc 3 giờ sáng Chưa kịp dã từ với chị em Trung đoàn 746 Những đồng đội tốt bụng, xinh xắn và dễ thương Chúng tôi lại ra đi Với bao nỗi luyến tiếc Đừng ai hỏi luyến tiếc cái gì nhé Hãy để nó sống trong lòng Anh em trinh sát 307 chúng tôi Xe chạy trên những nẻo đường Mà cách đây một tháng Chúng tôi vừa đi qua Không ai nói với ai lời nào Tất cả đang lắng đọng nhiều suy tư. Xe đến thị xã Pleiku vừa tờ mở sáng, những quán cà phê sớm đã mở cửa, ghé vào lầm ly cà phê thật thú vị với hương vị Tây Nguyên. Buổi sáng tinh mơ, trời xe xe lạnh. Cô chủ quán, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất nét, hỏi chúng tôi, các anh ở biên giới đức cơ về hả? Chúng tôi xác nhận và... Cô buông ra một tiếng thở dài. Chiến tranh ghi quá. Chúng tôi về đến nông trường Đắc Đoa gần 8 giờ sáng. Nông trường đang bận rộn làm việc. Chị em hầu hết dân hải hưng nhập ngũ năm 1976-1977. Và có một số là lính 1978, gọi là Nghĩa vụ lao động. Khi xe vào khu vực của nông trường, hai bên đường, chị em vẫy tay dối rít Gọi nhau ý ới, chẳng biết gọi gì. Xe dừng trước nông trường bộ, một nông trường tương đối quy mô với đầy đủ máy móc thiết bị. Sau khi trình giấy giới thiệu của quân khu, chúng tôi được bố trí vào một dãy nhà tranh ba gian kiểu lính gần bệnh xá của nông trường. Ổn định xong, chúng tôi kéo quân đi tắm vì dọc đường bụi mù của đường 19 phủ lên chúng tôi một màu đỏ của Tây Nguyên. Khi đi qua những dãy nhà của bệnh xá, chị em nằm trong đó thò đầu qua khung cửa sổ, chêu chúng tôi. Tắm xong, chúng tôi về phòng và diện bộ cánh nhất vòng quanh nông trường bộ. Phải công nhận chị em làm công tác phục vụ của nông trường đông thật. Ghé vào các khu vực làm việc của chị em, chúng tôi được đón tiếp rất niềm nở và thân tình. Bữa cơm trưa, chúng tôi ăn chung với nông trường trong nhà ăn và sự xuất hiện của chúng tôi Cũng tạo ra những điều khá thú vị Quy định là nhà ăn là không nói chuyện Nhưng hình như hôm nay chị em không thể nhịn được Vẫn cười nói vui vẻ bình thường Tôi mê chén cơm của mình qua mâm bên cạnh Nhìn phù hiệu tôi biết chị em là ban quân y Tiếng cười nói chọc gẹo vẫn giòn tan như pháo nổ Buổi chiều chúng tôi nghe anh trường Xê trưởng quán triệt tinh thần của cấp trên giao cho đơn vị Chúng tôi chỉ thực tập ở khu vực Đắc Đoa, Hà Tam, 3 ngày, sau đó di chuyển đi nơi khác. Khoảng 2 giờ, chúng tôi thực tập bài địa hình đầu tiên, tắt qua những khu vực của nông trường đang sản xuất, bắt gặp những ánh mắt biết nói của chị em. Vượt qua những địa hình phức tạp theo giáo án, chúng tôi trở về nông trường bộ, trời đã bắt đầu tối, tắm rửa, ăn cơm chiều. Khoảng hơn 7 giờ tối, sau khi sinh hoạt đánh giá công tác ban ngày của chị em xong, chúng tôi chia thành từng nhóm, đi về các khu của chị em. Thấy chúng tôi, tôi và anh Bảy ở Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Chị em mời vào phòng, phòng này có 8 người. Qua chuyện trò, đây là phòng của ban quân y, gồm y tá và hộ lý của bệnh xá. Những câu hỏi thăm xã giao mang đầy chất lính và chuyện buôn gió bán mây. Đang nói chuyện... Có hai người xin phép về bàn để ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển quân y sĩ của Viện 17 Đà Nẵng. Một lát sau, có một người đến hỏi, anh bộ đội nào giỏi toán chỉ cho em bài này với? Tôi đứng dậy về bàn học và ngồi trên một ghế băng dài, đọc qua đề toán, suy nghĩ và bí. Xấu hổ quá và phải công nhận bài toán đó khó, nhưng cũng cố gắng vì có người khác dưới bên cạnh. Bài toán đã tìm ra cách giải và đáp số đã được đưa ra đúng với đáp án trong sách, hú hồn. Qua ánh mắt tôi nhìn ra lời cảm ơn, và lúc này một câu chuyện mới được khai màu và có phần rung rả, chuyện của người đi học và người giải toán. Không thể chịu nổi với lời trâm trọng của chị em cùng phòng, em nháy mắt cùng tôi ra trước hè, nơi có những cái đôn to bằng gỗ, ngồi tâm sự. Cuộc đời của em được kể với giọng dịu dàng và cuốn hút những ước mơ của em về một tương lai khi hoàn thành nghĩa vụ. Tôi được nghe kể về quê hương em, nam sách hải hưng, về những suy nghĩ của em, về cuộc đời người lính và nhiều điều còn ấp ủ vấn vương của một người con gái đến tuổi đang yêu. Tiếng kẻng báo hết giờ sinh hoạt và chuẩn bị giờ ngủ. Chương trình phát thanh quân đội nhân dân Anh em chúng tôi chia tay để về phòng. Khi về phòng, lúc anh em đã ngủ, tôi hỏi anh Trường, xê trưởng, sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, đang thức xem lại bản đồ thực tập ngày mai. Về bài toán hồi nãy và kể chuyện khi tối, anh chỉ cười và không nói gì. Lúc hai anh em đang nói chuyện, tôi thấy một dáng người đi qua. Anh Trường nháy mắt tôi ra xem ai, thì hỡi ôi, em gái hải hưng. Tôi vào nói với anh Trường, anh dặn tôi cẩn thận để tuân thủ nội quy của đơn vị bạn, cũng như ngủ sớm vì ngày mai chúng tôi đi xa khoảng 20 km. Chúng tôi ngồi dưới hàng hiên của đầu hồi phòng, nhìn trời sao lấp lánh, muôn tinh tú đang vẫy gọi. Phía trước là hàng cao thẳng tóc, đong đưa trước gió từ hướng bắc thổi về, xe lạnh. Theo lời em, đêm nay em trực bệnh xá của nông trường. Ngày thứ hai ở Đắk Đoa quả là bận rộn, chúng tôi phải dậy sớm và chuẩn bị cho buổi thực hành ngày hôm nay. Khu vực cũng gần quanh nông trường, không dám đi xa, vì thật ra khi đó tình hình an ninh cũng chưa phải là an toàn lắm, lực lượng Fudro vẫn còn hoạt động lén lút. Giờ cơm sáng, chúng tôi ra nhà ăn của nông trường, những bộ cánh mới nhất của chúng tôi ít nhiều cũng trang điểm một phần. Cho không khí của nông trường, không biết vô tình hay cố ý, khi tôi nhúng bát vào nồi nước sôi thì cũng là lúc em vừa đi tới. Đôi má em ửng hồng, pha lẫn một chút gì e thẹn Vì sao? Xin đừng hỏi, làm khó nhau. Băng qua những cánh rừng của nông trường, mùi thơm thoang thoảng của hoa rừng làm cho chúng tôi ngất ngây, trời bình yên với những quan cảnh đầy thơ mộng. Lòng chúng tôi trùm lại khi nhớ những ngày ở bên kia biên giới ngày đó dân cư xung quanh còn thưa thớt họ mới từ thành phố Lây chuyển về cuộc sống chưa được ổn định lắm qua những cánh rừng suối khe đổi trọng những địa hình mà nay mai chúng tôi phải tiếp cận tìm cách vượt qua theo yêu cầu của nghề trinh xác tất cả đều thấm mệt sau nhiều giờ hành quân, dừng lại trên một ngọn đồi có độ cao là 286. Anh Trường ra lệnh dừng chân nghỉ trưa, trà được nấu, lương khô được bóc ra, bữa trưa chỉ có vậy. Giấc ngủ trên cánh võng đến rất nhanh. Vòng ra đường 19 qua những xóm nhỏ, tiếng trẻ con í ới, những bước chân chạy theo bộ đội, những ánh mắt buồn của các em. Trong buổi chiều tà cao nguyên, nhìn chúng tôi hành quân qua làng, hình ảnh nơi quê nhà với những buổi chiều nấu cơm, cay mùi khói nước lại hiện về. Đến cổng nông trường cùng lúc với giờ nghỉ, các bộ phận lục đục kéo nhau về. Chúng tôi đi cùng một nhóm chị em làm cỏ mía, cũng nhìn nhau, cũng vui cười, cũng những câu trêu đùa vô tư. Đến lối rẽ vào nông trường bộ, cũng hẹn nhau. Hè lành ấy mà cũng có những cuộc chia tay chia chân với nhau. Cảnh nông trường bộ buổi chiều cũng khá là bận rộn, vui vẻ, ấp nọp với nhiều âm thanh sinh hoạt khác nhau. Chúng tôi tranh thủ nghỉ ngơi và tắm rửa. Cơm chiều chúng tôi ăn riêng do nhà bếp mang về phòng vì trễ thời gian. Trong giờ nhận xét công tác trong ngày, anh trưởng thông báo lịch trình ngày mai. Chúng tôi về Hà Tam, cách nông trường không xa lắm, đi xe của nông trường. Sau phần họ của nông trường, chúng tôi cũng lòng vòng qua phòng các chị em, tán gẫu cho đỡ buồn. Chúng tôi ghé phòng ban năm, nhà bếp, để cảm ơn họ đã lo bữa cơm chiều quá tương tất. Anh trường dặn nói như vậy. Cũng trà của nông trường và lương khô của bộ đội tạo thành mối dây liên hệ bền chặt. Thật ra, Tôi cũng không muốn viết ra phần sau này vì thuộc phạm trù tư hữu, nhưng dù sao cũng là dấu ấn của tôi và cũng có thể như một số anh em khác. Cùng nhau, ta thông cảm cho cuộc đời của nhau, cho suy nghĩ của người lính, cho những phút yếu đuối rất dễ thương. Người lính chúng ta đã một thời sống như thế, đã từng sống hết mình với đồng đội, sống rất là người, dù chỉ là thoáng qua như một cơn gió. Dù sao, hãy ít tôn trọng nó và nó cũng là điều thiêng liêng mà trong hoàn cảnh như vậy chính là sức bật để sống và chiến đấu. Đang ngồi chơi trước sân của ban năm thì các chị em ban quân y cũng đến vì hai phòng gần nhau. Em cũng đến. May sao ban năm có một cây đàn guitar ta. Của một anh bộ đội thông tin về đây thưởng tập Lúc lên đường Vì vội quá không mang theo Nên gửi lại nông trường Trong nhóm tôi có anh Nhân Nay công tác ở bảo tàng Tam Kỳ Quảng Nam Đàn rất giỏi và hát cũng rất hay Thế là Cuộc vui văn nghệ bỏ túi khai mạc Chị em Hải Hưng Thì hát nhạc cách mạng Và anh em chúng tôi Thì dòng nhạc xanh thời đó Có kèm thêm nhạc trị Đang vui, trời bỗng đổ mưa ảo ảo. Theo phản xạ tôi chạy về phòng, nhưng do sân của nông trường quá rộng nên không thể về phòng kịp. Ba anh em ghé vào lán để xe của nông trường, bỗng từ xa qua ánh chớp. Tôi thấy em đang đội dù đi về phía phòng tôi. Sợ em bị ướt, tôi gọi và em ghé vào nhà xe, có ý cho chúng tôi mượn dù, dù nào mà che đủ cả ba ông bộ đội. Hai đồng chí kia thấy cảnh này thì không nói cũng hiểu ý, vọt gấp về phòng, bỏ lại đồng đội và người bạn của đồng đội mới quen lên qua. Và giờ đây, dưới mái nhà để xe, chỉ còn lại đồng chí tôi, em và cây rủ. Dưới mái hiên nhỏ, mưa thì to, em đưa cây rủ lên và chúng ta né nhau, đồng thời chen nhau tránh những giọt mưa vô tình. Đối mặt lần thứ hai ở một nơi vắng vẻ cũng tạo cho tôi một cảm giác lâng lâng xin mọi người tha thứ Hình như mưa cũng tâm lý hiểu khá rõ lòng người nên mỗi lúc càng nặng hạtệ cây dù bé bỏ kia có chen nổi hai trái tim đang phập phòng hồi hộp em thu người lại để tránh những hạt mưa h vào tôi thì sao cũng được miễn là đừng ướt áo em và thật tình Tôi cũng thấy những hạt mưa này dễ thương quá, có tác dụng rõ rệt. Con người tôi mắt môi hơi thở như hòa làm một, bờ môi tôi khát khao. Xin lượng thứ một lần nữa. Trong ánh chớp, tôi thấy em tránh cái nhìn cháy bỏng mang hình quả tim của tôi. Một người lính, à xin lỗi, một thanh niên 19 tuổi đang hừng hực sức sống của tuổi trẻ. Bốn bàn tay xen kẽ nắm vào cán rủ. Cơn mưa bị gió hất tung, tay em run khe khẽ, tôi khẽ chạm vào tay em, em có phần bối rối nhìn xuống đất, dù biết rằng tay của hắn đã chạm tay của mình, và theo phản xạ tự nhiên, em rút tay lại. Mưa, tôi đã có mưa, những hạt mưa khiến bàn tay bé nhỏ của em với những ngón tay hồng hồng và thon thả mà tôi đã nắm hôm qua xếp đều lên nhau như một thỏi son. Bàn tay em cố tìm một nơi nào đó trên cán rủ để cầm, nhưng chắc chắn rằng trên cán rủ ấy nơi nào cũng có tay anh rồi, em ơi. Những thỏi son hồng hồng ấm áp ấy giờ đây vùng vẫy yếu ớt rồi ngoan ngoãn nằm gọn trong tay tôi, hai vòng tay khép lại trên lưng của nhau, và tạo hóa đã không sai lầm chút nào khi những gì trên gương mặt của hai người gặp nhau. Tôi cũng chẳng nhớ lúc ấy còn mưa hay không, vì hai vòng tay không khép lại nữa thì trời đã rất mưa từ lúc nào không biết. Lại sánh bước bên nhau về phòng của tôi, các anh em đang còn ngồi ở bàn uống nước trà và tán gẫu những chuyện bên kia biên giới. Những hạt mưa sót lại, không đủ làm ướt áo ai, nhưng lại là cái cớ hữu hiệu để tôi và em nét mình vào nhau. Tôi lại đưa ngược em trở về. Hôm sau, tôi lên đường về Hà Tam, đi ngang qua bệnh xá thấy em đang tặt quần áo cho bệnh nhân, chỉ kịp giơ tay vẫy trào, rồi thấy má em ứng hồng và đôi mắt em long lanh ngấn nước. Ra đi từ ngày ấy, và mãi 7 năm sau, tôi mới trở lại. Tất cả đều đã đổi thay. Đến nỗi không còn nhận ra chỗ nào Không thể tìm lại Dấu ấn của những ngày xưa Mỗi lần mưa Anh đều cảm ơn mưa Vì mưa đã cho anh và em Khoảnh khắc tuyệt vời Dấu ấn của mưa Là dấu ấn của kỷ niệm Chỉ có chiến tranh và thời gian Đã lấy đi tất cả Và đây chính là những hy sinh Cũng rất là người Của thế hệ anh và em Cũng như bao nhiêu người khác Phải chấp nhận. Vẫn nhớ mãi về mảnh đắc đoa với những hàng cao mùa ra hoa. Giờ đây, nơi phương trời nào, em có còn nhớ mưa không? Những ngày cuối cùng ở Tổ quốc. Rời đắc đoa, chúng tôi xuôi đường 19 về Hà Tam, mảnh đất chiến tích của một trung đoàn trong đội hình sư đoàn ngày nay, trung đoàn 95. Trên xe... Anh Trường, Xê Trường, chỉ các vị trí mà trong kháng chiến chống Mỹ anh đã cùng với E95 tác chiến, mắt anh hình như đang mơ về nơi xa lắm, của một thời trai trẻ của anh gắn liền với mảnh đất Tây Nguyên mưa gió núi rừng. Người sinh viên khoa toán Đại học Tổng hợp Hà Nội, người chiến sĩ trinh sát quân khu 5 nào cũng có tâm hồn rất lãng mạn. Khi đi qua chiến trường xưa... Anh không ngồi trong cabin cùng với tài xế mà đứng trên thùng xe với anh em để hồi niệm lại một chặng đường. Gần tới Hà Tam, anh cho xe dừng lại, bảo anh em xuống xe, dẫn vào một quán cóc bên đường, nghỉ uống nước. Tôi thấy anh đến trước bà chủ quán khoảng hơn 60 tuổi, ngồi đối diện và nhìn bà. Chủ quán hỏi. Các chú bộ đội ăn gì, uống gì? Nhưng anh không trả lời và vẫn nhìn bà. Linh tính cũng báo cho bà biết rằng anh bộ đội đứng trước mặt bà, hình như cũng có cái gì đó không bình thường. Bà nheo mắt và chớp chớp mấy cái rồi nói đứt quãng. Thằng Trường! Tôi thấy anh Trường vòng qua cái bàn ôm chầm lấy bà, quay vào trong nhà. Bà gọi to. Bọn bay ơi, thằng Trường nó về. Mấy người con của bà chạy ra và đồng thanh kêu lên. Anh Trường. Một cái ôm khoảng 10 người thành một vòng tròn khép kín. Cảnh nhà khóc như mưa, mặc cho chúng tôi đứng ngỡ người ra. Anh tài xế nông trường nói vui với chúng tôi. Ẩn oán giang hồ rồi. Khi hết nước mắt, họ mới quan tâm đến chúng tôi. Anh dẫn cả nhà ra giới thiệu cùng chúng tôi. Chủ quán chẳng hỏi gì nữa mà bao nhiêu bánh kẹo thuốc được mang ra để đầy trên bàn. Và chúng tôi cũng chỉ chờ có vậy. Tôi thấy một anh thanh niên khoảng 30 tuổi lên chiếc Honda 67 chạy đâu đó. Chúng tôi cứ trả thuốc vui vẻ với nhau nhưng không có gì. Anh Trường vẫn ngồi bàn bên kia với chủ nhà. Một lát sau, anh thanh niên lúc nãy trở về, trở theo hai em học sinh khoảng lớp 3 hay lớp 4 gì đó. Một chị rời khỏi bàn nước và ra dẫn hai em vào chào anh Trường và chị khóc to. Chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra mà nhà này hôm nay khóc nhiều thế. Anh thanh niên đến ngồi bàn cùng chúng tôi, mời chúng tôi uống nước ngọt và trà bánh. Hiểu được thắc mắc của chúng tôi, anh bắt đầu kể. Năm 1972, khu này đánh nhau dữ lắm. Cả hai bên đều tranh giành quốc lộ 19. Mới buổi sáng sớm khoảng 8 giờ, cả hai bên bắt đầu đánh nhau. Pháo, cúi nổ ủng hoảng. Lúc này, ở nhà chỉ có bà chủ quán và mấy đứa cháu đang ngủ. Hầu hết đã lên dãy cách đó chừng hơn cây số. Nhà của bà và xung quanh bị trúng đạn, bốc cháy. Tiếng lá thất thanh của bà vì hai đứa cháu còn đang ngủ, súng vẫn nổ giòn. Bỗng ba chú bộ đội xuất hiện từ phía sau dãy của bà. Có một người đã chạy vào trong biển lửa. Trong lửa, bà thấy ông bộ đội cặp nách hai đứa cháu của bà vượt qua tường lửa, bà hoảng quá và ngất xỉu tại chỗ. Trận đánh đó rằng co tới trưa mới xong, lực lượng ta phục kích đoàn xe vận tải của địch ứng cứu cho Pleiku. Người bộ đội đã dũng cảm lao vào tường lửa để cứu hai cháu nhỏ đó, chính là anh Trường. Hai cháu đứng trước mặt anh với vẻ ngơ ngác. Như nghe bà kể chuyện cổ tích, tôi thấy anh xoa đầu hai cháu và nói gì đó. Năm 1975 trên đường công tác, anh có ghé thăm gia đình khoảng hơn 10 phút, và lần này là lần thứ hai. Gặp nhau cũng nước mắt, chia tay nhau cũng nước mắt. Chúng tôi lại lên đường xuôi Hà Tam, trong ánh nắng khá gay gắt của trời Tây Nguyên. Tôi thấy anh lên xe với đôi mắt đượm buồn. Tối đến tại nhà khách của Viện 249 Play Coo, anh mới kể là tổ trinh sát của anh đã nằm phục sau nhà bà từ trưa hôm trước trong các lùm cây gần nhà tắm và nhà bếp. Chúng tôi có hỏi vui về chuyện tắm tiên, anh bực quá quát, tiền sư nhà cậu. Việc trinh sát ở Hà Tam cũng chẳng có gì để kể, cũng là những bài tập về địa hình. Chúng tôi rời Hà Tam lúc hơn 4 giờ chiều đến Play Coo. Chuẩn bị cho cuộc trinh sát thực địa trong thành phố. Ở Playku 2 ngày, chúng tôi xem các ký hiệu vẽ trên bản đồ ở địa hình thành phố, thị xã phức tạp hơn ở rừng nhiều lắm. Cũng may, phố núi này nhỏ nên chỉ cần một ngày hơn là chúng tôi hoàn thành yêu cầu của giáo án. Buổi chiều còn lại, anh Trường ôn lại những kiến thức đã học và làm bài tập. Sau này, khi anh em nằm chung trên một cánh rừng ở Tân Cảnh, anh mới thủ thỉ tâm sự là sợ chúng tôi đào ngũ, nên anh bày ra cái chuyện ôn và làm bài tập. Sáng hôm sau, lúc chúng tôi gần lên xe đi về hướng Con Tum, có một sĩ quan hậu cần của sư đoàn đến gặp và trao đổi gì đó với anh Trường, đưa cho anh một bọc giấy. Khi người sĩ quan kia đi xong, anh Trường kêu từng người lại, phát cho mỗi người 15 đồng tiền phụ cấp. Binh nhất 7,5 đồng một tháng. Anh em năn nỉ mãi, anh mới chấp nhận dẫn chúng tôi đi mua mấy thứ đồ lạc vặt ở đường Hai Bà Trưng. Cả nhóm lỉnh tỉnh súng đạn ba lô đi lòng vòng để mua đồ. Dân hai bên phố nhìn chúng tôi ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì. Vì mấy khi thấy bộ đội mang súng ống đi dọc đường phố bao giờ đâu. Khoảng 10 giờ, chúng tôi lên xe. Một chiếc GMC của đoàn Kinh tế 330, giá từ phố núi thân thương với những ánh đèn, những ly cà phê, những đôi mắt mơ huyền của thiếu nữ. Chào tất cả và hẹn ngày gặp lại. Xe chạy theo đường 14 khoảng 1 giờ thì đến Con Tum. Đoạn đường cũng gần nhưng có lẽ xấu quá nên xe chạy lâu. Hai bên đường ít khi gặp dân, cây cối tiêu điều sơ sát. Lâu lâu mới gặp một chiếc xe ngược chiều và đa số là xe quân sự. Cầu Đắc la hai bên bờ sông cỏ mọc quá đầu người. Tôi có cảm giác nếu không có những cây lau sợi kia thì con sông này nhìn cũng khá thơm mộng. Xe vượt qua thị xã Con Tum và hướng về đập thủy điện Đắc Uy đang trong quá trình thi công. Xe băng qua những cánh rừng cao su mà chị em mới vừa trồng thẳng tắp lên xanh mơn mởn. Chị em với những chiếc nón cối và những chiếc khăn che gần hết khuôn mặt, dơ tay vẫy chào chúng tôi, kêu ý ấy không hiểu là kêu gì. Xe vẫn chạy bon bon trên đường 14, lúc này quang cảnh hai bên còn thê lương hơn. Cây rừng chơ trụi, cụt ngọn, cháy đen tạo ra một khung cảnh quá u sầu của một vùng đất chịu nhiều bom đạn trong chiến tranh. Lòng chúng tôi trùng xuống khi đi qua vùng đất này. Anh Trường ra lệnh cho chúng tôi lên đạn nòng, hướng nòng súng ra hai bên đường, vì khu vực này phun thỉnh thoảng vẫn còn hoạt động. Đến một ngã rẽ, xe chúng tôi tiến về Tân Cảnh, với khung cảnh càng dữ tợn hơn. Khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi đến ngã tư Play Dừng ở đây quá âm u và tĩnh mịch, vì điều này mà sư đoàn cho chúng tôi về đây để thực tập địa hình. Nhìn trên bản đồ thì thấy phát khiếp rồi. Chúng tôi ở trong một doanh trại bộ đội của tỉnh Gia Lai Con Tung, xung quanh còn có các đơn vị khác nữa. Nhưng đến đây, thấy cảnh rừng núi như thế này, chúng tôi chẳng thiết đi đâu nữa. Pleikam, Dakto, Daksut, Diên Bình là những nơi chúng tôi thực địa trong vòng 6 ngày. Ngày cuối cùng, chúng tôi được lệnh của sư đoàn theo xe của đoàn 330 về Chư Nghé, thuộc huyện Chư Pả. Cách Playku cũng hơn 1 giờ xe chạy, và có nhiệm vụ áp tải cùng đoàn xe chở đạn pháo 105-155 bổ sung cho mặt trận đức cơ. Nghỉ tại chư nghẽ hai ngày, chúng tôi theo xe về lại biên giới. Khi ngang qua đức cơ, vào khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi nghỉ chân tại D1E95, thì biết là hôm nay E95 đón danh hiệu anh hùng. Anh em mời ở lại chung vui, nhưng vì theo xe chở pháo nên không ở lại được. Thủ trưởng Hiệp, chính trị viên phó D1E95, trực tiếp xuống nhà bếp lấy cho anh em chúng tôi khoảng chục cân thịt bò, gói gọn và bỏ vào cabin của xe, kèm theo hai chai rượu chuối. Chúng tôi lại lên đường. Khi đến đồn 23 biên phòng, anh dư đồn trưởng thấy chúng tôi liền chạy ra, lấy tay ra hiệu dừng lại và chạy vào trong đồn. Lôi ra một con mảnh hơn chục cân vứt lên thùng xe chúng tôi. Đời trinh sát có cái vui là anh em trong toàn sư đoàn đều biết, từ anh lính quèn cho đến thủ trưởng các đơn vị. Họ luôn coi anh em trinh sát như người của đơn vị mình. Thậm chí các đơn vị khác cũng biết nhau do phối hợp cùng nhau trong các trận đánh. Nên đi đâu cũng được đón tiếp một cách niềm nở. Và đó cũng là cái oai của người trinh sát. Xe qua đồn hai ba biên phòng. Chúng tôi quay lại để nhìn đất mẹ Việt Nam lùi dần trong sương mù của chiều biên giới. Và đâu có ngờ rằng, phải 6 năm sau, tôi mới đi lại trên con đường này. Những ngày chuẩn bị cho chiến dịch. Khi đi ngang qua đơn vị cũ, trước khi về nước cơ, anh Trường cho xuống xe... Và đi bộ vào. Thấy có một số anh em lạ, tưởng là tân binh. Ai rẻ? Đây là đơn vị của tỉnh đội Đắk Lắk. Chúng tôi hỏi, thì các anh không biết đơn vị ở đây bây giờ chuyển đâu rồi? Lại vòng ra đường 19 khi trời đã gần tối, hỏi các anh pháo quân khu, thì được trả lời là sư đoàn bộ 307 đã chuyển lên khu vực ngã Ba công hương. Trời thì tối nên phải ở lại đơn vị pháo. Sau nhờ đơn vị pháo binh điện cho sư đoàn để báo cáo tình hình. Sư đoàn điện cho chúng tôi ở lại đơn vị pháo chờ có lệnh mới. Thịt bò của anh em 95, con mảnh của anh em đồn 23 phải nhờ anh nuôi đơn vị bạn luộc lại và cũng hào phóng để lại cho anh em một ít gọi là quà quê hương. 20 cây số ngày ấy nghe xa vời vợi, mang dấu ấn của chiến trinh. Bên này là cuộc chiến không hiểu đi về đâu, bên kia cách 15-20 km là đất mẹ Việt Nam, mảnh đất mà chúng con phải chiến đấu, giữ gìn vì cuộc sống thanh bình của nhân dân. Anh em Pháo nhường cho chúng tôi nguyên một căn hầm, âm xuống mặt đất khoảng 3 m chỉ có võng, chứ không có sạp tre hay giường gì cả. Tranh thủ nấu cơm và ăn cơm xong, chúng tôi lên võng và chỉ đong đưa một chút là tất cả ngủ sau một ngày gió bụi trên đường. Ban đêm chúng tôi thức giấc hai lần do pháo binh chi viện cho một đơn vị của sư đoàn 309 bị địch tập kết, mỗi lần khoảng 5-60 đến 60 quả. Vẫn ngủ tiếp vì xung quanh đơn vị pháo là các đơn vị đóng dày đặc, còn kiến chùi qua còn không lọt, uống chỉ là tốt. Tảng sáng, lại một đợt pháo nữa, đợt này bắn hơi xa, tiếng nổ nghe rất nhỏ. Anh em pháo binh bảo, pháo cầm canh bắn theo yêu cầu của quân khu. Khoảng 8 giờ sáng, trợ lý tác chiến sư đoàn Thượng Úy Khoa trên đường công tác với Trung đoàn 94 ghé và điện cho xe sư đoàn đến đón. Lên xe mới biết, tối qua các sếp nhà ta sợ chúng tôi đi luôn đêm về đơn vị nên phải ra lệnh. Lúc này đường 19 gần như là của ta, hai bên đường các đơn vị trợ chiến đóng quân giày đặc đi đến đâu cũng thấy anh em vẫy tay chào, do họ biết anh Trường. Có anh còn hỏi, mới ở bên nước qua hả? Về đến đơn vị thì không còn ai, chỉ còn mấy anh em bị sốt và 10 anh em tân binh Hà Nội nhập ngũ tháng 8 năm 78 huấn luyện tại Phủ Lý ngoài Bắc mới bổ sung vào đơn vị. Trợ lý tác chiến sư đoàn giao nhiệm vụ cho đại đội trưởng trong giai đoạn này như sau. Một, cơ bản là dẫn thủ trưởng sư đoàn và quân khu đi đến các đơn vị, kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch. Vì các trung đoàn hiện tại đang nằm im chờ lệnh, không bung quân ra ngoài, chỉ tuần tra phục kích gần đơn vị chừng 1 2 số và cơ bản là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường 19. 2. Bảo đảm quân số chiến đấu sẵn sàng nhận lệnh của sư đoàn. Đại đội trưởng chia thịt và gửi cho các trung đội đang công tác phối thuộc cùng các trung đoàn của sư đoàn, chỉ để lại một ít tại đơn vị. Anh Trường xác định cùng trợ lý tác chiến sư đoàn vị trí đứng chân của các đơn vị trong toàn sư đoàn và bảo anh em mới đi thực hành về chấm sẵn trên bản đồ khi có lệnh là đi được ngay. Trước ngày 22 tháng 12 khoảng mấy ngày, trong lúc dẫn ban pháo của quân khu đi kiểm tra các đơn vị pháo của chiến dịch trên đường 19, tôi gặp anh em Trung đoàn 95 từ nước cơ sang, nhìn đoàn quân ra trận với không khí vui nhộn. Lúc này là tiếng hát, tiếng cười nói ý ới vang động cả dọc đường. Khi gặp chúng tôi, lúc tản ra giải lao, anh em d 3 e 95 nói rằng, Mấy ông hay thiệt, mới về Đức Cơ mà đã làm quen với chị em 746 rồi. Khi chúng tôi đến nơi, em nào cũng nói có mấy anh trinh sát sư đoàn đến đây. Chơi với bọn em mấy ngày vui lắm, rồi đi biệt tới giờ chưa thấy. Tôi đâu biết rằng phía sau đội hình tiểu đoàn 3 là tiểu đoàn 1. Tôi có một lá thư của một em 746 viết kín bốn trang giấy học trò gửi cho một anh C1 đồng hương của tôi. Được đi cùng với các thủ trưởng Nên thời kỳ này chúng tôi cũng đỡ vất vả nhiều Không khí chuẩn bị cho chiến dịch Quá là khẩn trương Các đơn vị bước vào cuộc chiến này Với tinh thần chiến đấu rất cao Lãnh đạo đến các đơn vị chỉ đạo trực tiếp Cũng như giải quyết tại chỗ Những khó khăn của họ Là anh lính quen đi theo các thủ trưởng Nên cũng thơm theo Hưởng sái cũng được kha khá Chỉ vì họ thông cảm nỗi Chuân chuyên vất vả Của lính trinh sát sư đoàn Anh em Nam còn vậy, huống hồ chi các em của 746 và 331 ở Đắk Đoa, làm sao nghe đời trinh sát mà không động lòng. Một buổi tối anh Trường đi giao ban về, có mang theo thư của anh em. Tôi được hai lá, một bóng hồng ở quê nhà, nơi quê hương em bước vào vụ mới. Hằng ngày ra đồng, Em thấy cha mẹ anh luôn nhìn về hướng Tây xa xôi, với đôi mắt đượm buồn, mong nhớ về người con trai của mình nơi đó. Và từ ngày anh đi, em cảm nhận được tình thương của cha mẹ anh đối với em. Các anh chị ở Quy Nhơn về thăm, có quà gì, ngày hôm sau ra đồng, em cũng có như vậy. Mẹ anh dạo này hay thường xuyên tâm sự với em về những cảnh đời anh đã vượt qua từ thuở ấu thơ. Là nước con duy nhất của làng quê nghèo Mỹ Cát, Phủ Mỹ, thi đậu vào trường trung học, cường để Quy Nhơn, khóa 1970-1971. Ngôi trường danh giá mà bất cứ học sinh nào của tỉnh Bình Định thời đó cũng đều mơ ước được bước chân vào. Với bình cả rem trên vai đi dọc đường dày xe lửa từ ga Quy Nhơn đến ga Diêu Trì trong cái nắng gay gắt của gió bụi miền Trung. Của hơi nóng bốc lên từ những thanh dây Để hoàn thành chương trình phổ thông Cổng trường Bách Khoa Đà Nẵng Đã khép lại với anh Từ thành phố anh lại về những cánh đồng muối quê mình Và chính nơi này chúng mình đã gặp nhau Rồi anh ra đi Bỏ lại sau lưng tất cả Với trăm nhớ ngàn thương Phút Trạnh lòng Khi đọc những dòng chữ trong lá thư Hướng về quê nhà thân thương, còn cha mẹ già, hai em gái nhỏ chưa đến tuổi lao động. Những khó khăn chồng chất trong đời sống hàng ngày, một tấn muối bán cho thương nghiệp được 35 đồng, và nhà nước bán lại cho 13 cân gạo một tấn muối với giá 4 hào. Hai mí mắt cả ngày không gặp nhau, bây giờ là lúc chúng nó tâm sự, tôi chìm vào giấc ngủ vô tư, mặc cho sự đời, ngày mai, rồi hãy tính. Ngày mai, rồi ngày mai. Ngày 22 tháng 12 năm 1978 đã đến. Sáng hôm ấy, tôi theo bộ phận tham mưu của sư đoàn đi thăm dây 9 E29, chốt trên một cứ điểm phía bắc đường 19. Cách điểm cao 312 không xa lắm, mục đích của chuyến đi tôi không được biết. Nghe tiếng pháo đề ba, tôi hiểu, sư đoàn đưa trận địa pháo về đây, táo vào. Và quá bất ngờ khi pháo cùng bộ binh hành tiến. Nhìn anh em trung đoàn 29 đóng chốt, ai mà không chạy lòng. Quần áo anh em lúc này gần như tả tơi, chịu sao nổi với những trận đánh bò lên lăn xuống khắp các trận địa. Với những tấm lưng hoàn gùi đạn gạo lên chốt, không đủ nước để uống, lấy đâu ra để tắm. Vì mò xuống suối là bị trúng tỉa, trúng phục. Dầu dìa nó cũng chán vì mọc ra các bố nhà ta có chịu cạo đâu mà bảo nó mọc thêm nữa. Những gương mặt hốc hác, mắt trắng xác vì trường kỳ những đêm không ngủ. Với chế độ ngủ bù trong thấp thỏm, lơ là là nó cắt cổ. Thấy anh em như vậy, thủ trưởng cường tham mưu trưởng sư đoàn mặt tối sầm lại, tôi không hiểu vì sao. Ông hỏi bộ phận hậu cần về khả năng của sư đoàn, ông điện cho chính ủy Lung vì tư lệnh sư đoàn đi họp ở Pleiku và đưa ra quyết định tại chỗ là cấp đủ quần áo dày ni lông đi mưa cho toàn bộ chốt 29 ngay lập tức. Anh em ai cũng phấn khởi ra mặt, nhưng đi bên ông tôi hiểu, ông còn một cái gì đó rất ái náy Và đây là cái điều thằng lính chốt thích nhất. Thích hơn mọi thứ trên đời, thuốc Lào. Anh em nào có qua cảnh này mới thấy, còn không thì bảo là nói dóc cũng đúng. Đằng đói chứ có phải là thiếu thuốc, mà có ai đó chỉ cho một điếu thuốc Lào chính hãng Hải Phòng, trong gói nhỏ bằng giấy dơm 50 g rồi ung dung ngồi trên mỏng đá, xe vành vạnh nhúng thuốc, nhét vào nó, châm lửa. Và kéo cho tụt quần luôn Đừng ngả khói vội Hãy từ từ nuốt vào Thưởng thức Ngầm mặt nhìn trời Thả ra từ từ Làn khói trắng Đưa anh vào chốn thần tiên Tuyệt của mèo Tôi thấy thủ trưởng Lấy trong túi mình Claymore ra Chỉ trên dưới 10 gói Mà chia cho hơn trăm người Thì cũng chẳng thấm vào đâu Nhưng lính nhà ta khoái phải biết Thuốc này thủ trưởng trôm ở đâu, chứ bộ đội ai mà cấp phát thuốc Lào. Ông nhanh chóng đến hầm của ban chỉ huy, đi kiểm tra cách phòng ngự, nắm sơ đồ chốt. Về hầm ban chỉ huy, thủ trưởng tổ chức cuộc họp quán triệt một số nhiệm vụ, cũng như đánh giá tình hình phòng thủ, đưa ra những ý kiến. Tôi ngồi một mình buồn quá, dựa lưng vào cây bằng lăng trước hầm ban chỉ huy tiểu đoàn, lấy thư đắc đoa ra đọc. Anh ra đi, em nhìn thấy anh vẫy tay chào, em đã mất đi một cái gì đó thiêng liêng lắm, muốn chạy theo để nắm lấy bàn tay anh, em chưa kịp nhận ra hơi ấm của nó, để nhìn lại gương mặt anh, mang hơi thở của cuộc sống để áp vào lồng ngực anh. Chiều hôm đó, sau giờ cơm, em thần thơ trước hàng hiên nơi anh và em ngồi, ghế trước hàng hiên phòng em. Nhà để xe của nông trường Nơi cơn mưa cuối mùa Đã tặng cho em sự sống Từ đôi môi nồng cháy của anh Trong sự trưng trắng vô ngần Bùng cháy trong em Nỗi niềm đa cảm Chị em trong phòng cũng hiểu lòng em Chia sẻ và chúc mừng em Những dòng toán anh giải trong vở Vẫn còn đó Anh ơi Thời gian là phần còn lại của nỗi đau Khao khát vẫn còn đó Của một thời hoa phượng Mùa hoa cau tiếc núi giữa tay người, biết bao giờ gặp lại hả anh? Bên kia biên giới là cuộc đời anh, là những trận chiến triền miên, là những ngày trinh sát đầy mạo hiểm giữa cái sống và cái chết. Bên này là cuộc đời em, là niềm dây rất xa anh không ngôi, vẫn đồng vọng mãi lời chia tay thầm lặng trong cái vẫy tay ngày anh ra đi. Gió mùa đông đã chớm lạnh xe lòng. Đắc đoa, đất là một mùa câu. Cũng là một người lính, em chúc anh đi bình yên. Em sẽ quay lại, tìm dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở để có mãi bóng hình anh một nơi nào đó. Mùa đông đắc đoa, mùa đông của cuộc đời, mùa đông khi em tròn 19 tuổi. Sau cuộc họp, Thủ trưởng và các anh em trinh sát chúng tôi lên mỏng đá cao nhất. Ông phải mặc áo giáp vì sợ chúng bắn tỉa. Chúng tôi cảnh giới bốn hướng để phòng bất chắc. Ông dùng ống nhòm quan sát địa hình, nhìn bản đồ, nhẩm tính, giao hội các điểm. Trên đường về, chúng tôi gặp anh em vận tải của sư đoàn và của E29 đang chuyển hàng lên chốt. Đi bên ông, không thấy ông nói gì có vẻ trầm ngâm lắm. Về đến sư đoàn bộ, thủ trưởng mời anh em trinh sát vào hầm nổi của ông, cho mỗi anh em gói tam đảo, gửi cho cả đại đội một chai rượu để anh em liên hoan vào chiều nay theo phân công của sư đoàn. Giờ giấc liên hoan do ban tham mưu của sư đoàn sắp xếp. Về đến đơn vị, tôi thấy nhiều anh em cả cũ lẫn mới vẫn còn thiếu trung đội 3 vì đang phối hợp Cùng trinh sát sư đoàn 309 xây dựng tọa độ cho các đơn vị đánh hiệp đồng binh chủng. Khi anh em về đủ, mọi thứ đều được mang ra. Lính cũ và lính mới gặp nhau vui vẻ. Những câu chuyện trong hơn tháng qua giờ mới đem ra kể. Cả đơn vị có ba chai rượu. Mỗi người chỉ được một ly nhỏ. Kỷ niệm ngày sinh nhật của người lính. Các anh em... Bên đơn vị quanh sư bộ cũng sang cùng vui với đơn vị. Lần đầu tiên tôi thấy anh em đủ mặt, tối hôm đó chúng tôi xuống hầm tâm sự không ngủ và không biết rằng trên ban tham mưu sư đoàn đang vạch những mũi tên của các cánh quân chuẩn bị đánh sâu vào nội địa Campuchia. Trong mơ, tôi thấy bóng hồng nơi quê nhà khóc, giọt nước mắt, Sẽ tan thành hoài niệm của thời gian, sẽ thành muối mặn, thành vô tư sóng biển quê mình, để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau. Em hãy đợi anh về, như bao người tình của lính trong chiến tranh. Tiếng pháo cầm canh vào buổi sáng sớm đã đánh thức chúng tôi dậy, chui ra khỏi hầm, đã nhìn thấy các anh em gác ca chót, đang ngồi uống nước trà cùng ban chỉ huy. Trên tay đại đội trưởng là tấm bản đồ màu xanh mới tinh. Một ngày mới bắt đầu, những ngày cuối tháng 12 1978. Chiến dịch bắt đầu. Sau ngày 22 tháng 12, chúng tôi thấy hướng 309 đánh giữ, pháo binh quân khu 105 ở XAXB và 155 ở ngầm Âu Đao, gần như bắn suốt ngày với một cường độ khốc liệt. Đánh ở hướng bắc đường 19 khu vực phi nay, nhưng 307 chưa thấy triển khai gì. Có một sự di chuyển quân rầm rộ, do chúng tôi ở cách đường 19 khoảng 500 m nên cũng khó biết điều gì xảy ra. Ban đêm, tiếng xe hướng đồn 23 hoạt động liên tục. Ngày 25 tháng 12, chúng tôi có đi tuần xung quanh sư bộ. Khi về đến khu vực E31, thấy xuất hiện anh em bộ đội mũ rằm di, Là chúng tôi biết có đơn vị đặc công Sau ngày tổng tấn công Mới biết là 198 từ Bắc mới vào Anh em quê Hòa Bình và Nam Định là nhiều Khoảng 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12 Pháo bình các cỡ của ta Bắt đầu bắn sâu vào trong nội địa Dọc theo quốc lộ 19 Tiếng súng đã vang lên Dầm rộ Từ hướng sư đoàn 309 điện của sư đoàn cho toàn đại đội trinh sát về sở chỉ huy sư đoàn nhận nhiệm vụ. Ngay cả chúng tôi là người trong cuộc cũng không biết rằng cuộc tổng tấn công đã bắt đầu. E812 F309 đã mở màn đánh các trọng điểm của địch dọc theo đường 19. Thời đó đánh giặc cũng vui lắm. Chúng ta chỉ dáng giữ an toàn tuyệt đối đường 19, phía trước chốt tiền tiêu của trung đoàn 29 vài cây số Địch có chiếu phim ta cũng kệ, cho nên chốt 29 là điểm mà địch hay thăm viếng nhất, có ngày đến 5-6 lần và chúng ta chưa bao giờ bị chọc thủng, hình như chúng không đủ lực lượng để đánh tranh giành với ta như đầu năm 1978. Đội hình đại đội chính sát tập trung trước ban tham mưu sư đoàn, phân chia nhiệm vụ trong chớp nhoáng và trung đội của tôi đi phối thuộc cùng trung đoàn 95, mũi chủ công của sư đoàn. Có nhiệm vụ đánh luồn sâu phía bắc đường 19, hỗ trợ cho sư 309 đánh thọc sâu theo đường 19. Mọi yêu cầu của nhiệm vụ được giữ bí mật tuyệt đối cho đến giờ nổ súng. Chúng tôi cắt đường về hướng sở chỉ huy E95, cách đó chừng 2 km. Khi đến nơi thì anh em 95 đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và các tiểu đoàn của 95 hành quân ra đường 19 hợp nhau tại chốt của D9 E31. Anh Trường ra nhiệm vụ cho tôi là người cắt đường đầu tiên. Mũi tên hình vòng cung đã được Ban Tham Mưu Sư đoàn vẽ lên bản đồ. Tôi nhận địa bàn và cắt ngang qua đường 19. Đoàn quân đi trong lặng lẽ, xuyên rừng, khoảng cách của đội hình luôn được giữ vững. Ánh nắng của trời Tây Nguyên mùa khô rất gay khắt. Nhưng khi đi trong rừng thì dịu hẳn, những luồng ánh sáng chiếu sáng cả một góc rừng, đội hình men theo bình độ 200. Phải nói hôm nay, khái niệm về chiến tranh cũng không còn nặng nề lắm. Phía sau lưng tôi là cả một trung đoàn với khí thế hừng hực giai trận. Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến là hình ảnh này chăng? Sự căng thẳng làm cho chán tôi mù hôi dai như tắm, mặn chát. Dẫn một đội hình lớn, chúng tôi phải đạt hai yêu cầu. Không để đội hình dừng lâu quá sẽ làm anh em bộ binh có thời gian chủ quan. Chờ đợi, mất cảnh giác, phải bí mật, không làm lộ đội hình phía sau. Càng vào sâu, cảm giác lạnh lưng hở sườn càng dữ. Đi sau tôi khoảng hơn 100 m anh Trường không ra lệnh gì. Tôi biết là tôi đã cắt đường đúng với yêu cầu. Đi và lặng lẽ đi. Sau hơn 2 giờ vượt rừng, chúng tôi được lệnh giải lao, theo nhịp của anh em bộ binh. Lúc này, trên bản đồ tôi xác định đã cách đường 19 khoảng gần 7 km. Hết giờ nghỉ là thay người đi đầu, tôi về cuối đội hình chính sát, cách bộ binh cũng gần 100 m. Đang đi, tôi thấy đại úy Trần In, tham mưu trưởng trung đoàn 95 đi nhanh về hướng tôi và muốn gặp anh Trường. Hai người bàn bạc gì đó và cho người để thay đổi hướng đi. Tôi lấy địa bàn ra kiểm tra thì thấy đội hình đã chuyển lên gần chính tây 260 độ, vì lúc đầu tôi đi là 325 độ. Càng vào sâu rừng càng rộng, nên đi lại khó khăn. Tôi thấy anh em bộ binh mang vác khá nặng, bao gồm đồ dùng cá nhân, một ruột tượng 7 cân gạo, hai trái cối 60, hay một trái 82. Trời càng về chiều, súng hướng đường 19 càng rộ, pháo binh hình như bắn tối đa, chứng tỏ Hướng sư đoàn 309, chúng cũng cố thủ giữ rằng. Chiều tối chúng tôi dừng lại nghỉ, quay lại chỉ còn d 3 E95 vì d 1 và d 2 đã ngừng lại cách chúng tôi khoảng 500 m triển khai đội hình nghỉ. Ban đêm nghe anh trường và thủ trưởng Y nói chuyện thì tôi mới biết là mặt trận Tây Nam đã nổ súng từ ngày 23, sư đoàn 309 đã đánh dọn đường mấy bữa nay rồi. Sư đoàn 307 dùng trung đoàn 95 đánh thọc sâu Bắc đường 19, trung đoàn 94 đánh Mạng Nam và trung đoàn 29 ở thê đội 2, có nhiệm vụ bảo đảm liên thông đường 19. Vị trí sư đoàn 309 bắt đầu tấn công là thị xã Bò keo và đến Tung sen giáp bờ sông Mê Công. Lúc này chúng tôi chưa có tiếp cận với bản đồ vì sợ lộ bí mật. Nằm trong tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 3 nên anh em trinh sát không có gác đêm Nằm trên võng nhìn bầu trời đầy sao dưới tán cây rừng dày đặc Nghe côn trùng kêu thấy rợn cả người Tôi miên man nghĩ về đời lính Về bóng hồng quê nhà đang thầm lặng khóc hàng đêm Về nỗi khổ cực của cha mẹ Về nông trường đắc đoa nhiều câu đang mùa ra hoa Nhưng sẽ không ra trái về cô y tế của nông trường nói giọng Bắc nghe quyến rũ lạ kỳ, mùi tóc em thơm, đôi môi cong và khao khát, cảm giác rung động trinh trắng đến vô ngần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.